Cháu nghe đây à, thái độ lễ phép này của hứa cần phát thực sự làm tôi có chút bất ngờ, bởi trước đây tôi chưa từng thấy cậu ấy có một chút tôn trọng nào dành cho những người lớn tuổi hơn mình, trong đó có cả tôi, cậu ấy, lẽ ra phải gọi tôi một tiếng chị mới đúng, thôi bỏ đi. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa. Chuyện quan trọng trước mắt là tôi muốn biết người được cậu ấy dành sự lễ phép đó rốt cục là ai, nhưng hứa cần phát tự hồ không muốn cho tôi biết bằng cách không nói gì thêm. Cũng không nhìn đến tôi dù chỉ một cái đã bỏ vào phòng rồi đóng cửa lại, tôi đứng thần thở đó trong vài phút, trong lòng vừa lo lắng lại vừa khó hiểu, khó hiểu vì không biết tại sao cậu ấy lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt với tôi như vậy, còn lo lắng là vì không biết có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không, một lúc sau, hứa cần phát từ bên trong đi ra, trong điệu bộ của cậu ấy có vẻ khẩn trương, tôi nóng lòng đuổi theo hỏi hỏi, phát có chuyện gì anh nói em nghe được không? Hứa cần phát trước đó đang gấp gáp bước đi đến khi nghe câu hỏi của tôi mới miễn cưỡng đứng lại, không có gì, tôi nhíu mày, không có gì tại sao anh lại vội vã như vậy, hứa cần phát đột nhiên nổi cáu với tôi, anh đã nói là không có gì hết, tôi lập tức im bật lại, tự nhủ sẽ không tức giận, không tức giận, bây giờ không cần nói tôi cũng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện, cậu ấy có lẽ đang trong tình trạng mất kiểm soát cho nên mới nặng lời với tôi như vậy. Không sao cả, lần này tôi sẽ bỏ qua, nghĩ thế, tôi liền tiến lên một bước, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của cậu ấy, nhẹ giọng nói, chuyện này có phải liên quan đến trương kiệt không anh, hứa cần phát vừa nghe đến cái tên trương kiệt thì rất khoát đẩy tôi ra, em lo lắng cho hắn đến thế sao, phát em chỉ là, lúc này đôi mắt của hứa cần phát đỏ ngầu, không cần giải thích. Anh không muốn nghe, rất lời, người đàn ông giận dữ bỏ đi, giây phút bóng dáng quen thuộc kia khuất sau bức tường. Nước mắt của tôi đã rơi xuống, không ngừng rơi xuống, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa rồi không phải vẫn còn rất vui vẻ sao. Tôi đã làm gì sai sao, khóc, lúc đó tôi chỉ có thể biết khóc, thật đúng là người phụ nữ vô tích sự, nhưng có một lúc tôi chợt nghĩ đến trương kiệt, nghĩ đến cảnh cậu ta phải chịu khổ ở chỗ của tiêu liệt, bàn tay tôi liền nắm lại thành quyền, dựa vào tình hình hiện tại, tôi thấy khả năng hứa cần phát muốn nhúng tay vào chuyện này là không có. Mà bây giờ tôi cũng không cần đến sự giúp đỡ của ai hết. Tôi sẽ tự mình đi cứu Trương Kiệt, trước hết tôi sẽ gọi điện cho Tiêu Liệt, chỉ sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói trầm khàn của người đàn ông, sao vậy? Nhớ anh rồi sao, phải, bảo bối, em khóc sao? Tiêu Liệt nhận ra sự khác thường trong giọng nói của tôi, kích động hỏi, thằng khốn đó đã làm gì em sao? Mẹ kiếp, anh sẽ gửi Yota ết nó, tôi chậm rãi nhắm mắt lại. Lấy vào một hơi thật sâu rồi mới nói, vào vấn đề chính đi. Trương Kiệt đang ở chỗ của chú có phải không, tiêu liệt, phải. Hắn ta đang ở chỗ anh, ra điều kiện đi. Tôi thẳng thắn nói, đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, bây giờ anh đang rất cô đơn, tiểu tịnh, em đến đây với anh đi. Anh hứa, bất cứ khi nào em đến đây thì anh sẽ lập tức trả tự do cho Trương Kiệt, được. Chú nói lời nhớ giữ lấy lời, anh chỉ cần em mà thôi, địa chỉ. Nhà anh, ngắt máy, tôi lập tức trở về phòng để chuẩn bị những thứ cần thiết, lần này nhất định phải cứu được Trương Kiệt, hôn tạm biệt con trai xong, tôi vội vã rời khỏi phòng, trong đầu đã định sẵn sẽ trốn ra ngoài bằng con đường nào, nhưng không ngờ chỉ vừa bước ra cửa ra thì đã thấy hứa cần phát đứng chờ sẵn ở đó, tôi chợt kinh hãi, nhất thời chỉ biết chừng mắt nhìn, cậu ấy, không phải đã đi rồi sao, lăng tịnh, em được lắm.